Chương 29 Đêm tuy đã kia Nhưng Hà Họ Hùng vẫn còn mở toan cửa cái Đèn lửa sáng rực Khi xe phi rẽ vào cửa Thì bốn người tới lui tấp nập Phi không lấy làm lạ Vì biết rằng cả nhà đang chờ đợi tin của Tố Tố Cũng có người tìm nàng Nhưng tìm không được vừa về đến Chẳng nghĩ đến sự chứng thực thân phận của mình Bởi khi vào cửa Chẳng thấy hai viên cảnh sát Đi tới đi lui Lão Vương đã về trước khi xe chàng vào cửa Lão Vương lẽ làng đến mở cửa xe Lão vừa mừng vừa kêu lên Cô đã về rồi Phi ra dấu không cho lão kêu lớn lên Dùng ý để cho nàng ngủ Nhưng rốt cuộc nàng cũng tỉnh giấc Nhưng đôi mắt nàng vẫn còn nhắm nghiền Trong nhà đều kinh động Có ba bốn người ra đón tận cửa Người đi đến bên chiếc xe trước nhất là bà Hùng Tiếp theo đó là lão Hùng và lão Khu sơ chót là A Kim. Lão Vương trông thấy Tú Tú dựa vào lòng của phi, lão biết rằng sự tình rất nghiêm trọng, lão giật mình không dám lên tiếng nữa. Tay lão xe, nhường chỗ cho phi bồng nàng ra khỏi xe. Bà Hương vừa đi vừa chạy đến bên xe, sợ lên trán nàng, bà kêu nho nhỏ. Tú Tú, Tú Tú. Phi cúi nhẹ xuống, thấy nàng mở to mắt ra, miệng nàng mấp máy như gọi tiếng má má. Sau đó nàng lập tức nhắm mắt lại, chân sợ mọi người lo âu bởi chàng thấy có mặt cả hai lão hồn và khu. Phi nhỏ giọng nói nhanh, không có chi đáng ngại, cô tố tố chỉ cảm mạo nên cơ thể phát nóng dữ thế thôi. Khu viện trưởng đưa tay lên sợ trán nàng, ông ta có cảm giác nhiệt độ khá cao, trong lòng ông rất lo ngại, nhưng làm ra vẻ bình tĩnh nói. Không sao đâu, Phi hế bồng nói lên giường để tôi xem mặt mới biết. Phi rất cho dự về từ trướcà chưa vào phòng nạn lần nào nhưng tình trạng cấp bác này ch không câu này chi cảà lập tức bồ nàng vào nhà bà hùng đi trước hướng dẫn ch lên lầu chàng theo sau đặt tố tố xuống giường bà hùng lấy mệnh trùm lại cho con gái khu viện trưởng cũng vừa đến nơi lão lập tức chuẩn mạch cho nạn đồng thời dùng nhịệt kế để xem sức nóng vì sau, lão cho mày Hiển nhiên, nhiệt độ của nàng đã trên 38 độ. Lão khu bèn biên toa cho Tú Tú, giao cho lão hùng. Nên phải lão Vương chạy xe đi lấy thuốc, để Tú Tú nó ngủ vài lát. Chúng ta xuống nhà khách ngồi bàn vài việc. Đến nhà khách ngồi xong, phi đem tất cả câu chuyện tường thuật lại cho mọi người nghe. Chân cũng nói rõ, khi ở tại Trà Thức thì Tú Tú rất khỏe, chỉ thấy sắc mặt nàng xanh xao thôi. Lúc qua cầu, xem thấy nàng không được khỏe cho lắm. Lúc lên xe thì nhiệt độ của nàng càng cao. Chàng nói rủa cho mọi người khỏi phải lo sợ. Bởi khi xe vừa vào cửa, mọi người thấy nàng mê man, tưởng nàng tự tử hay ngộ độc. Sơ khi ngay chàng tường thuật lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, với chồng lão Hùng hướng vào phi mà tạ ơn rối rít. Sơ khi bà Hùng nghe rổi đầu đuôi, bà lập tức lên lầu để chăm sóc con. Khu viện trưởng nghe phi báo cáo Ông hơi nhẹ lo rồi nói Theo tôi xem nó bị trình cảm mạo không mấy nghiêm trọng Chỉ nghĩ ngơi dài hôm thì khỏi Điều cần thiết là Nó biết cư thực đã chết Điều đó rất quan trọng Hùng kiến Vương vẹn nóng nảy hỏi Điều đó quan trọng lắm sao Khu đông vượng châu mày nói Điều đó khó mà thấy Hoặc một vài câu mà phân tích cho đầy đủ ý nghĩa Nếu cháu nó chưa biết tin cơ thực đã chết thật thì tâm tá nó trở nên bất thường, lắm khi nó có cảm giác thương tâm. Sự thực nó biết tin cơ thực chết rất lâu, sau đó qua một cơn mộng nặng, cháu nó lại nhận rằng cơ thực chưa chết. Chừng đó gọi là tinh thần phân tán, khi đó luôn luôn phủ nhận sự thực, không hề tiếp nhận những tin chẳng lành. Nhưng dần lúc tinh thần của cháu đã chán chường, biết rõ cơ thực đã chết nên hiện giờ rất thường có thể tiếp nhận những sự thật trước mắt rồi vậy. Nghe lão cư nói thế, lão hùng rất hy vọng. Nếu thế thì bệnh trạng của nó có phần khả quan rồi. Lão cư tiếp ly nước ngọt uống một hớp nói: Chứ theo sự thật thì vậy, nhưng phải ngừa sự phản ứng sau này. Nếu cháu nó không nhắc đến tên cơ thực, không trông giờ tinh của cơ thực, không biết thư gửi cho cơ thực" Như thế quả cháu nó đã tiếp nhận sự thật Không còn bị tiềm thức che mờ Hùng Kiến Phương đang cao hứng Lại bị lời giải thích của Lão Khu Mà tiêu tan phần nào niềm hy vọng Lão Khu lại tiếp Hiện giờ chứng minh Tố Tố Nó đã tiếp nhận sự thực Chúng ta không nên có ý nghĩ Tạo sự giả trá như hồi trước nữa Nhưng phải chú ý đến sự phản ứng Qua cơn bệnh này Có thể giúp Tố Tố nó quan niệm nhận xét Nếu cháu nó nằm luôn tại giường mấy hôm thần trí của nó có thể hoàn toàn khôi phục Lão Hùng nghe nói Ông ta rất hy vọng Bèn hướng sang Phi với vẻ văn cầu Tôi xin gian cậu cháu Phi Hãy ở lại đây liên tiếp dạy hôm Phi nghe Lão Hùng nói chẳng rất ngạc nhiên Vì chàng định dạy hôm nữa sẽ dọn về y viện Nhưng chàng chưa hề nói ra cho người nào trong nhà Của họ Hùng biết Có lẽ khu viện trưởng đã nói với Lão Hùng Lão khu thấy chàng quan mang bệnh giải thích Đêm qua tôi gặp anh Kiến Phương Tại một tiệc đại khách Tôi có lời yêu cầu Vì gần đây trông thấy Tố Tố Có mùi khởi sắc Hy vọng Phi về y diện Để giúp việc cho tôi Anh Kiến Phương đã đồng ý cho Phi dọn về y diện nội ngày mai Hiện giờ bệnh trạng của Tố Tố lại thay đổi Phi cũng nên lưu lại đi ít hôm nữa Để trông nôm giúp Hùng Kiến Phương lại nói tiếp Cháu Phi Nếu hôm nay không nhờ cháu tìm ra tố tố, chưa biết kết quả nó sẽ bị thảm đến chừng nào. Tôi chỉ biết lấy chi mà đền đáp cho dừa. Tố tố nó rất tính nhiệm cháu, do đó vợ chồng tôi yêu cầu cháu lưu lại ít hôm nữa. Vì đứng trước hai vị lão nhân yêu cầu, Trang chỉ biết gật đầu rồi nói. Thưa bác, bác đã quá lời, cháu nào dám tự năng, hai dị muốn cho cháu ở lại đây thì cháu phải tương mạng. Lão Phương đem thuốc và dụng cụ y sĩ Đến cho khu viện trưởng Lão Hùng hướng dẫn Lão Khu đi lên lầu Để chích thuốc cho tố tố Chứ còn Lão Phương ở lại dưới nhà khách Phi trông thấy Một cảnh sát viên đi tới đi lui đằng trước Chẳng lấy làm lạ hỏi Chắc chiều này bắt Hùng Mời cảnh sát đi tìm tố tố Có phải không Lão Phương lắc đầu nói Không Bọn họ đâu phải vì chuyện của tiểu thư Mà họ vì việc khác mới đến đây chứ Nghe Lão Vương đáp, ngoài sự tưởng tượng của Phi, chàng hỏi tiếp Vậy hồi đến đây với chuyện gì? Ờ, khi cậu đi tìm tiểu thơ, trong khi đó có một biến cố ngoài sức tưởng tượng phương Cách đã trốn ra khỏi y viện rồi Phi thất sắc hỏi phương Cách đã trốn ra rồi sao? Hắn trốn ra từ lúc nào? Hắn đến đây làm phiền hả? Lão Vương lắc đầu nói Tôi biết không mấy rõ, tôi từ Đài Bắc về hồi 11 giờ Dường như nghe y viện gọi điện thoại Thông Tri cho biết Vườn cách trốn thoát khỏi y viện Do khoảng 10 giờ Hắn lén cấp bộ đồ thường phục Tại ký thúc xá Đánh một y sĩ bị thương Hắn ra phía sau ký túc xá Treo tường mà ra Bà nghe tin này lập tức gọi điện thoại cho ông Hay Một mặt sinh cảnh sát đến bảo vệ Chẳng bao lâu ông vậy Cảnh sát cũng dựa đến nơi Vì nghe rõ Lòng chàng mới nhẹ nhàng phần nào Nhưng thâm tâm chàng lúc nào cũng ân hận Bởi phương cách là người do chàng đề nghị Với thiên phú cho ra phòng ngoài Tại đây được thông thả hơn Trừ vấn đề không tự do ra đằng trước thôi Nhưng phía đằng sau Thì có thể đi tới đây lui thông thả Nào ngờ vương cách lợi dụng cơ hội đó Lại phía sau đã thương y sĩ Mà trốn ra ngoài Vì nhẹ lo việc vương cách đến đây gây sự Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian Hẳn sẽ đến đây bất cứ lúc nào Vì tin rằng chàng còn ở đây ngày nào thì nhất định sẽ chế phục được phương cách nhưng chàng cũng tin rằng y viện đã thông tri cho cảnh sát có thể phương cách không bao lâu sẽ bị bắt trở lại đứng về phương diện của chàng mà giải thích nếu phương cách đến gây sự thì chàng phải ăn nói làm sao với hai vị lão ra đây nếu chàng không ở tại nhà hồn xưởng trưởng Nếu hồn xưởng trưởng không phải là cha tố tố thì chàng mặc kệ ai làm gì thì làm Nhưng hiện tại mỗi sự kiện nó đã liên quan với nhau vì không thể đứng riêng hoặc làm ngư cho được. Lão Phương lui ra ngoài, Hùng Sướng Trưởng và Khu Viện Trưởng cũng từ trên lậu đi xuống. Lão khô vừa rửa tay, vừa thô thập những dụng cụ trên bàn rồi nói để tố tố nó ngủ yên một giấc, nhất, nhất định sáng mai nhiệt độ sẽ giảm. Chuyện đó cho nó uống thuốc thêm thì sẽ lạnh bệnh. Hùng Sướng Trưởng lộ vẻ lo lắng, Nhiệt độ chắc chắn sẽ lui phải không anh Nếu sáng mai nhiệt độ vẫn còn Hoặc chỉ giảm đôi chút Thì lập tức gọi điện thoại cho tôi Hay vì ở đây Thường tuần mạch và nhiệt độ cho tố tố Phi chỉ còn biết lên tiếng vân dạ Khu viện trưởng sách sách tay Rồi nói Thôi tôi về Phi rất cần đem sự tình của vương cách Mà giải thích khi có mặt hai lão ở đây Chàng mạnh dạng nói Dĩ rồi, tôi nghe lão phương nói Phương Tất đã trốn ra khỏi y viện. Vấn đề này cũng do tôi sai lầm. Giờ đó, cháu muốn lợi dụng ít phút đồng hồ để giải thích cùng bác Hồng. Hai lão cùng nhìn nhau, dường như sự kiện của Phi vừa đề cập đến là ngoài ý liệu của hai lão. Hung trưởng dùng tay vỗ lên vai Phi, khẩn thiết. "Cháu Phi, đừng nên vì việc này mà phải lo lắng, tôi không bao giờ cho chuyện đó lầm lỗi là tại Phi. Vấn đề xử sự của Phi rất đúng." Anh Đông Vượng đã nói rất nhiều với tôi rồi Chẳng qua vấn đề này Ngoài dịch đồn đải và sự thật Thì nó cách nhau rất xa Sau này có cơ hội Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Cũng chẳng muộn Khu viện trưởng cũng hướng vào chàng mà gợt đầu Sau này chúng ta sẽ thảo luận Vấn đề này Phi không làm lỗi gì đâu Phi gợt đầu tỏ vẻ ưng thuận Chàng bước lại xách chiếc xách tay cho viện trưởng Để đưa ông ra xe Hai vị lão nhân gia Vừa đi vừa nói chuyện nho nhỏ, nhỏ. Sau đó Vi viện trưởng lên xe lão Vương mở máyi cho xe chạy ra ngoài cửa cái Hùng xưởng trưởng đưa viện trưởng ra già bè quay trở dạo cảm ơn hai viên cảnh sát một vài câu vì vừa rồi lão và lão khu bằng luận nhau không nên để cảnh sát ở lại đây sau khi đưa khu viện trưởng về sông phía trở về phòngợ mới nghĩ đến vân vân cho xem đồng hồ tay đã đúng 2 giờ sáng chẳng không biết bân bân vào phú rờ Trung ươngt tụ quán từ lúc nào Dù hộ chưa muốn về cũng phải về, vì tiệm quán đã đóng cửa nên chắc họ đã về từ sớm rồi. Phi cảm thấy có lỗi với Bân Bân, mới từ khi chàng rời tử quán đến giờ chưa có dịp giải thích cho nàng rõ, đến điện thoại cũng không gọi cho nàng biết. Chàng bước đến nơi có điện thoại để gọi cho nàng, nhưng khi đến nơi chàng phải chờ dự, vì trong lúc đó mọi người đều ngủ, các phòng đều tắt đèn lửa, chàng không thể làm ồn phá giấc ngủ của người khác. Ngỳ thế, Khi bạn bỏ điện thoại xuống